Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một sắp bản vẽ ở trên bàn sách của cô Quả nhiên đập vào mắt tất cả đều là 5 năm Thậm chí có phần xích độ rất lớn Giang học trường sẵn sử Không một chút do sự mà mở máy tính của mạnh tiểu thỏ lên Dễ dàng phá giải mật mã tiến vào Thành thạo tìm ra hồ sơ cô che xấu Sau đó nắm một quyển trên bàn đấm Còn thỏ trắng như là tuyết thật nhìn rất đáng yêu Nhưng trong đầu lại trang bị đầy thứ tà ác không thần khiết mà Trước tiên anh vẫn cảm thấy tiểu bạch thỏ nhà mình thuần khiết ngây thơ sợ rằng người ta cho cây kẹo thì sẽ ngây ngốc mặt đi theo. Bây giờ anh biết mình đã sai lầm rồi. Tiểu bạch thỏ này không cầm kẹo que đi lòng người khác cũng đã là không tệ rồi đó. Giang dễ Thành nhíu chân mày lên. Tiểu bạch thỏ không thuần khiết này bây giờ đang ở Nhật Bản. Địa phương thịnh hành văn hóa tình sắc chỉ sợ là chưa đến phát điên rồi. Có trách không gọi điện thoại cho anh. Giang dễ Thành lừa giận công tâm Lấy điện thoại di động ra ấn xuống. Kết quả trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc cũng không xa lạ. Điện thoại bạn gọi đã đóng máy. Được, giỏi lắm. Giang Dĩ Thành nắm điện thoại di động thật chặt, cân xanh trên mô bàn tay nhảy múa. Đợi đến lúc Giang Dĩ Thành nhận được điện thoại là người anh đã đến Nhật Bản. Em đang ở đâu? Ở Mỹ. Giọng nói của người ở bên kia điện thoại lộ ra một chút mệt mỏi làm cho tim người nghe bị níu chặt lại. Sao lại đến Mỹ chứ? Rõ ràng là cô đang ở Nhật Bản mà. Có chuyện. Cô tội hồ không muốn nhiều lời. Tiểu Giải à, Giang dễ Thành cẩn thận gọi cô. Ừ, em không sao chứ. Không sao. Đột nhiên điện thoại di động truyền đến một giọng nữ cao phút mà bén nhọn. Mày Giải à, bà sống chết chưa biết. Mày còn có tâm nói chuyện điện thoại với người khác sao? Đúng là, bình thường ba thương mày như vậy. Điện thoại đột nhiên biến thành một trận đô đô. Tay của Giang dễ Thành nắm chặt. Sắc mặt có một tầng lạnh lẽo Đó là sự thật cô chưa bao giờ nói qua Mà mạnh dai kết thúc trò chuyện ngừng đầu cười nhạt Với mấy người phụ nữ vơi quen mình Cô hơi ngồi thẳng người Hai tay vào ngực bình thản nói Đi quá nhanh nên phải báo bình an Mày là gạt ai vậy chứ Thần nhân ở Đài Loan của mày đều chết thạch Đâu có ai mà cần phải báo bình an chứ Mà cũng thiệt là Rõ ràng đã cho con gái làm con thừa tự Quần nghèo ngày, ngày khác Vậy mà còn đem cổ phần của công ty cho nó nữa chứ Tiếc thay là ba con đáng giá Thậm chí có người không một chút lương tâm Cầm tiềm của ông Nhưng ngày cả tiếng ba cũng không chịu gọi Mạnh dài lãnh đạn đếc qua một cái Dựa lưng vào thành kế phía sau Nhắm mắt lại im lặng Mấy người đang làm cái gì đó Một giọng con trai truyền đến mang theo vẻ tức giận Cô bỗng nhiên mở mắt nhìn sang Khóe miệng nhếch lên mà đứng dậy Anh hai Lý Tế Hoa nhìn về mặt em gái để mệt mỏi Đào lòng ôm vai của cô Bày mẹ mấy giờ có mệt không Không sao, sự như thế nào rồi? Anh thờ dài ở trong lòng. Vừa mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ đã chuyển vào phòng bệnh cách ly rồi. Em đi về nghỉ ngơi một chút đi. Em đi thăm ông ấy một chút. Cũng được. Lê tế hoa gật đầu. Ở bên trong phòng bệnh cách ly cao cấp, ở trên người cắm đầy ống khí quản mà người nằm trên giường bệnh, người uy nghiêm và cứng rắn ngày thường hoàn toàn không còn nhìn ra nữa. Tái nhợt yếu ớt, đến mức phản phất tùy thời sẽ biến mất. Lê Tiêu Hoa đi đến bên giường bệnh, cuối người nói với cha. Bà, dài dài tôi thăm bà. Người đang hôn mê đương nhiên sẽ không có phản ứng. Mạnh dài lặng lặng đứng ở đó nhìn một lúc lâu rồi sau đó nói. Anh hai à, em về. Anh đưa em đi. Ừ. Đưa mắt nhìn xem anh hai rời đi. Mạnh dài mốc máy môi kéo hành lý của mình đi về phía nhà trọ. Về đến nhà, cô vọt vào trong thắm rửa rồi sau đó giấy cô mái tóc định đi ngủ. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên Nhìn giấy số một chút Cô không tự chỗ được mà cười Ấn xuống nút trả lời Alo Tiểu dài hả Em thật sự là không có chuyện gì chứ Có muốn anh đi qua với em không Không sao đâu Anh không cần phải tới ngay này Em đợi hai ngày nữa rồi sẽ trở về Giang dễ thành trầm mặc nụt lúc rồi nói Đừng chống đỡ một mình Nếu như mệt mỏi thì dựa vào trong ngực của anh Cô suy nghĩ rồi từ từ mở miệng Thật ra thì cha mẹ ở Đài Loan em chính là cậu mỡ của em bởi vì mẹ em không thể sinh đều con. Lúc em được chiến thắng thì cho làm con thừa tự của bọn họ mà dựng em thì... Cô dừng lại giống như phun ra một tảng đá lớn để ở trong lòng rồi mới tiếp tục nói mà chính là ba của em. Ánh mắt của anh hơi trầm xuống có trách sau khi bà nội mất thì cô đi Mỹ. thân nhân ở Đài Loan đều không còn ai dĩ nhiên là bên kia muốn đón cô về. Chỉ là Mặc dù em cũng đã cho đi ra ngoài làm con thừa tự, cũng không lớn lên cùng với bọn họ nên luôn lạnh nhạt, không quen ở đây. Giang dĩ thành cỡ tuyệt tiếng cười giôi tai của nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net